Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyền giác Chương 1175, Sứ Giả Kim Nguyên Tinh Sư Tôn, ngươi không cần phải lo lắng, ta biết lần này sẽ không đơn giản, nhưng ta có tin tưởng với chính mình, nếu như không nắm chắc ta sẽ không đi mạo hiểm. Dương lỗi đương nhiên hiểu rõ ràng bảo tàng của vị thiên quân kia xuất thế, nhất định sẽ có tranh đoạt kịch liệt, nhưng đối với dương lỗi mà nói, càng hỗn loạn càng tốt, như vậy hắn càng đạt được nhiều cơ hội. Nhìn ánh mắt kiên định của hắn, tô nghiên biết lần này cho dù nàng không cho phép, chỉ sợ hắn cũng sẽ tự mình hành động, thở dài nói, được rồi, ngươi có thể đi, nhưng ngươi phải đi theo ta mới được, sư tôn yên tâm, đệ tử sẽ không để sư tôn khó xử, vừa nghe tô nghiên cũng sẽ đi, dương lỗi nhẹ thở ra. Nếu đi một mình gặp phải siêu cấp cường giả, hắn chỉ còn đường chạy trốn, nhưng có tô nghiên thì khác, có thể đối kháng với nàng thật không có vài người. Hơn nữa ở trong mộ thiên quân hắn còn có thể dùng hủy diệt chi nhãn điều tra hết thảy, bất kỳ cấm chế trận pháp nào đối với hắn mà nói vốn không có bất kỳ ý nghĩa, chẳng qua bên trong có lẽ sẽ có dị thú cường đại, nếu mình không đối phó được còn có tô nghiên trợ giúp, nói vậy tuyệt đối là hợp tác tốt nhất, nếu như có nguy hiểm, ta sẽ đưa ngươi về trước, nhưng trước khi vào mộ thiên quân, ngươi phải lấy được ngũ hành bổn nguyên giải trừ tai họa ngầm trong đang điền mới được, ngữ khí tô nghiên thập phần nghiêm túc nói, đây là đương nhiên. Còn một tháng mộ huyệt ngũ hành thiên quân mới mở ra, cho nên việc này không nóng nảy. Trước tiên cần giải quyết vấn đề tai họa của bản thân trước là đủ rồi. Dương lỗi miễn cười nói, huống chi dương lỗi cảm giác nếu như mình lấy được bổ nguyên tinh hạch ngũ hành, sẽ là mấu chốt đạt được truyền thừa của thiên quân. Hiện tại một nguyên tinh đã nằm trong sự khống chế của hắn, đương nhiên đây chỉ là mặt ngoài. Bên trong một nguyên tinh còn thật nhiều thế lực đều vì truyền thừa mà đến, ngư Long hỗn tạp Điều này cũng làm cho ma tộc thừa cơ lẽn vào lợi dụng, làm cho dương lỗi cảm thấy kỳ quái. Nếu nơi đây là mộ địa của ngũ hành thiên quân, phỏng chừng đều có liên hệ đến ngũ hành chi tinh. Vì sao mọi người chỉ tập trung ở một nguyên tinh, chủ tể đại nhân, sứ giả kim nguyên tinh cầu kiến. Dương lỗi đang chuẩn bị xuất phát đi kim nguyên tinh, vừa đi ra viện liền nghe được thủ vệ thông truyền, sứ giả kim nguyên tinh. Để cho hắn vào đây, rất cốt, hắn đang muốn đi kim nguyên tinh, hiện tại có người của họ đến cũng tiện nhìn xem tình huống hiện tại thế nào. Kim Nguyên Tinh bị ma tộc công phá, phòng ngự không cách nào chống đỡ. Ma tộc phái ra thật nhiều binh lực, có cao thủ trợ oai, bên trong có tướng lĩnh cực mạnh, thực lực nguy thánh ngũ dai, trong Kim Nguyên Tinh tuyệt đối không có đối thủ. Ma tộc phái nhiều người như vậy, có thể thấy được thật xem trọng Kim Nguyên Tinh, trong tinh cầu kia rốt cục có vật gì đáng chú ý như thế. Điểm này làm Dương Lỗi hết sức tò mò. Rốt cuộc có quan hệ với mộ địa của ngũ hành thiên quân hay không? Chủ tể đại nhân, nhìn thấy dương lỗi, sứ giả Kim Nguyên Tinh vội đứng lên. Đây là một lão giả bộ gián chừng 6-70 tuổi, tu vi chuẩn thánh tam giai, nhưng hiện tại nhìn bề ngoài có vẻ vô cùng chật vật. Ngươi là, đại nhân, ta là thống lĩnh tối cao của Kim Nguyên Tinh hiện tại tên Chu Phàm. Chủ tể của chúng tôi bị ma tộc đánh lén mà chết. Hiện tại Kim Nguyên Tinh rơi vào ma trảo của ma tộc. Hy vọng Đại Nhân có thể giải cứu dân chúng Kim Nguyên Tinh. Chúng tôi nguyện ý phụng Đại Nhân làm chủ tể. Chu Phàm đứng lên, ngữ khí thập phần kích động. Chu Đại Nhân, ngũ hành chi tinh đồng khí liên chi. Nếu hiện tại Kim Nguyên Tinh rơi vào tay ma tộc, ta đương nhiên sẽ không trơ mắt mà nhìn. Nhưng người trước tiên giải thích rõ tình huống của Kim Nguyên Tinh tốt hơn. Dương lỗi nhìn Chu Phạm nói, chủ tể Đại Nhân, thật sự vô cùng cảm tại ngài. Nghe được Dương lỗi nguyện ý xuất binh trợ giúp Kim Nguyên Tinh, Chu Phàm thật kích động Lúc trước hắn đi qua Thủy Nguyên Tinh cùng Hỏa Nguyên Tinh, hai tinh cầu này còn chưa bị ma tộc xâm lấn. Nhưng hai chủ tể kia không ai nguyện ý xuất binh trợ giúp Kim Nguyên Tinh ngăn cản ma tộc, không nghĩ tới luôn không nhìn tốt một Nguyên Tinh. Nhưng họ lại nguyện ý xuất binh trợ giúp, còn nhận được lời đồng ý. Chu Phàm thật sự rất kích động, chu dạy nhân không cần phải như thế. Huống chi hiện tại ta không rõ tình huống cụ thể của Kim Nguyên Tinh, không tốt xuất binh trợ giúp, nhất định phải hiểu rõ ràng tình thế mới được. Ta chỉ biết tin tức Kim nguyên tinh đã bị ma tộc công phá, cho nên người của ta căn bản không thể xâm nhập vào xem xét tình huống của các vị. Dương lỗi có chút cảm khái nói, đây là đương nhiên, đây là đương nhiên, chủ tể đại nhân gọi ta Chu Phàm là được, gọi ta đại nhân, lão hữu đảm đương không nổi. Thấy Dương lỗi gọi mình là đại nhân, Chu Phàm e ngại nói, ta gọi ngươi là lão tướng quân đi. Dương lỗi nghĩ nghĩ nói, đối với hắn chỉ là một tiếng xưng hô ngược lại sẽ làm người này thêm cảm kích chính mình. Địa vị của lão giả kia nhất định không thấp, nếu hắn nguyện ý sát nhập dưới trướng của mình, mình sẽ nắm giữ Kim Nguyên Tinh trong tay dễ dàng hơn nhiều. Lão tướng quân, ngươi nói một chút tình huống hiện tại của Kim Nguyên Tinh thế nào, Chu Phàm càng thêm cảm kích, cung kính nói, chủ tể đại nhân, hiện tại ma tộc có 30 vạn đại quân trú đóng ở Kim Nguyên Tinh, trong đó có năm ma đầu cực kỳ lợi hại, thực lực mạnh nhất là Ngụy Thánh, ta dựa vào một truyền tống trận ngầm mới có thể chạy ra ngoài. Có truyền tống trận trực tiếp tiến vào Kim Nguyên Tinh, dương lỗi vừa nghe, trong lòng thoáng động, nếu vậy sự tình dễ làm hơn, mặc dù hắn có thể dùng ẩn thân phù tiến vào, nhưng hắn đã mất đi kỹ năng chế phù, cho nên không khả năng đại lượng chế tạo. Đương nhiên nếu hắn dùng chiêu công kích đại diện tích cũng có thể đem ma tộc hoàn toàn đuổi ra Kim Nguyên Tinh, nhưng làm vậy động tính thật sự quá lớn, một khi trêu chọc những thế lực tìm kiếm mộ địa ngũ hành thiên quân chú ý, sự tình sẽ càng thêm rắc rối, dạ, chủ tể đại nhân. Có một truyền tống trận ngầm trực tiếp tiến vào trong chủ tể phủ Kim Nguyên Tinh, Chu Phàm nói, có thể trực tiếp đi vào chủ tể phủ. Dương Lỗi vừa nghe chợt như mày, nếu là đi ám sát thì tốt, nhưng nếu để quân đội tiến vào thật có chút phiền phức. "Dạ, chủ tể đại nhân, truyền tống trận nằm ngay trong chuồng ngựa chủ tể phủ." Chu Phàm nói, "Đại nhân có thể yên tâm, nơi đó thật bí mật, thật an toàn, ma tộc không cách nào tìm được." Chu Phàm thập phần tự tin, "Có thể chuyên chở bao nhiêu người?" Dương Lỗi hỏi. Ba vạn người, ba vạn người, nhiều như vậy, dương lỗi vô cùng kinh ngạc, chẳng lẽ chuồng ngựa chủ tể phủ lớn như vậy? Ba vạn người cũng không phải số lượng nhỏ, nhiều người như vậy đi vào, đây không phải số lượng nhỏ, mặc dù lối đi bí mật, nhưng ta nghĩ cũng thật dễ dàng bị phát hiện đi, chương 1176, đa điểm truyền tống trận. Việc này đại nhân không cần lo lắng, trong chuồng có rất nhiều ngựa, số lượng vài chục vạn, chuồng ngựa rất lớn. 10 vạn con ngựa còn rộng rãi, hơn nữa còn có trận pháp ẩn nắp, trước khi ta truyền tống đã mở trận pháp ẩn nắp, cho nên nếu ma tộc không có trận pháp sư lợi hại chắc chắn sẽ không thể phát hiện, Chu Phàm giải thích, vậy để ta đi vào nhìn xem đi, thuận tiện đi điều tra một chút địch tình, nếu tình huống đúng như lời của lão tướng quân, ta có nắm chắc đánh chết tướng lĩnh ma tộc, đuổi ma tộc ra khỏi kim nguyên tinh, dương lỗi nghĩ nghĩ nói, việc này, chỉ sợ không dễ dàng như vậy, đại nhân. Tướng lĩnh của bọn hắn hết sức lợi hại, còn có quân đội hùng hậu bảo hộ, nếu muốn giết thật sự là khó khăn. Chu Phàm nghe vậy vội vàng lắc đầu nói, yên tâm, ta có nắm chắc, lão tướng quân không cần lo lắng, nếu ta nói vậy đã có biện pháp của ta. Dương Lỗi cười nói, Nguy Thánh ngủ dai mà thôi, muốn giết thật dễ dàng, trừ phi là năm Nguy Thánh liên thủ, nếu là Tô Nghiên ra tay càng thêm chóng vánh, ta cùng ngươi đi Kim Nguyên Tinh, vào lúc này không thể xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Nghe được Dương Lỗi muốn một mình đi Kim Nguyên Tinh, Tô Nguyên lập tức cự tuyệt, dạ, sư tôn, trong lòng Dương Lỗi rõ ràng, nếu mình không đáp ứng, Tô Nguyên cũng sẽ thầm đi theo bảo hộ hắn, như vậy chi bằng trực tiếp đồng ý, dù sao có một siêu cấp cường giả bảo hộ cũng không phải là chuyện xấu, hôm sau, Dương Lỗi cùng Tô Nguyên đi theo Chu Phàm đến lối vào truyền tống trận Kim Nguyên Tinh, nơi này khoảng cách tương đối xa, là một tinh cầu cực kỳ hoang vắng. Từ nơi này có truyền tống trận chuyên chở đến bất kỳ tinh cầu nào trong ngũ hành chi tinh. Điều này làm dương lỗi kinh ngạc. Xem ra truyền tống trận được xây dựng đã lâu, người xây dựng đã sớm có dự kiến trước. Hơn nữa thủ pháp bày trận làm dương lỗi có chút kinh dị. Trình độ người bày trận cực cao, ít nhất là hết sức lợi hại. So sánh với hắn mạnh hơn không ít. Đương nhiên về những loại trận pháp khác dương lỗi sẽ không nhận thua. Hiện tại dương lỗi bố trí truyền tống trận trừ phi là trong mộng thế giới bằng không muốn bố trí ở địa phương khác chỉ có một điểm chở khứ hồi mà trận này lại có 5 điểm trở cố định thật lợi hại truyền tống trận này do ai bố trí Dương Lỗi hỏi thăm hồi chủ tể đại nhân truyền tống trận này đã có từ rất lâu nghe nói là một vị chủ tể lợi hại của Kim Nguyên Tinh bố trí từ mấy trăm vạn năm trước trước kia hắn vốn muốn dùng truyền tống trận thống nhất ngũ hành chi tinh nhưng cuối cùng không thành công nhưng lưu lại trận pháp từ xưa tới nay chỉ có chủ tể Kim Nguyên Tinh biết được Đây là các triều đại tương truyền, Chu Phàm cười giải thích, nếu chỉ có chủ tể đại nhân biết được, lão tướng quân làm sao biết rõ, trước khi chủ tể đại nhân Lâm Trung đã nói với ta, muốn ta đi tìm một vị có thể đuổi đi ma tộc ra khỏi kim nguyên tinh sau đó phụng làm chủ tể, đem hết thảy chuyện này báo lại cho người ấy, người này chính là chủ tể đại nhân ngài, Chu Phàm đáp, Nga, thì ra là thế, dương lỗi tuy tin tưởng lời của Chu Phàm nhưng cũng không hoàn toàn, dù sao cũng nên có tâm phòng bị người khác nhưng hắn cũng không lo lắng, đừng nói là bản thân hắn đi một mình cũng không gì đáng ngại, hiện tại còn có Tô Nhiên đi cùng, ai có thể bố trí được cạm bẫy giết hắn, cho dù là ám toán, vậy cũng phải có thực lực mới được, ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, hết thảy âm mưu quỷ kế đều là hư ảo, rất nhanh ba người đi vào trong truyền tống trận, quả nhiên lợi hại, đồng thời chở ba người nhưng tiêu hao không bao nhiêu linh thạch, cũng không có cảm giác trao đảo kịch liệt, thập phần ổn định, Hiện tại Dương Lỗi càng muốn tìm hiểu phương pháp bố trí này, mặc dù hắn có hủy diệt chi nhãn, nhưng thủ pháp, ấn pháp bày trận đều có khác nhau, thời gian bố trí, đủ loại ấn pháp, đủ loại quỷ tích đều ảnh hưởng rất lớn, đúng rồi, không biết lão tướng quân có biết phương pháp bố trí truyền thống trận này không? Dương Lỗi chợt hỏi, trận pháp này thì có, nhưng cần tin thần lực cực kỳ cường đại, hơn nữa không thể xảy ra chút ít sai lầm, trận pháp cực kỳ phức tạp. Nếu không phải trận pháp sư đỉnh cấp thì không cách nào bố trí được, truyền tống trận này tồn tại trên kim nguyên tinh đã rất lâu, từng có vô số trận pháp sư thử qua nhưng đều thất bại, có vô số người chết trong lúc bố trí, cho nên nếu đại nhân muốn lấy phương pháp thật không thành vấn đề, nhưng đại nhân cần phải cẩn thận một chút, chú Phạm Thoán do dự nói, việc này lão tướng quân không cần lo lắng, ta tự có biện pháp giải quyết vấn đề, dương lỗi cười cười nói, nếu đại nhân cần thì lão hủ sẽ giao cho đại nhân. Nhưng đại nhân nhất định phải cẩn thận, trận pháp này không dễ bố trí, những lời của lão hũ đều là sự thật, Chu Phàm lại dặn dò lần nữa. Sau khi đạt được trận pháp, Dương Lỗi nghe được hệ thống nhắc nhở, Đinh, ngoạn gia đạt được đa điểm truyền tống trận, có học tập hay không? Học tập, Đinh, chúc mừng ngoạn gia học được đa điểm truyền tống trận. Trong đầu hiện ra tin tức tương quan về đa điểm truyền tống trận, làm Dương Lỗi cảm tháng không thôi, nói tới cũng không quá phức tạp. Mấu chốt chính là người bày trận phải biết không gian pháp tác lực, nếu không phải trận pháp sư có không gian pháp tác lực, cho dù có bao nhiêu lợi hại cũng sẽ xảy ra sai lầm. Đây cũng chính là nguyên nhân có nhiều người thất bại như thế, bởi vì họ không có không gian pháp tác lực, đương nhiên không cách nào thành công, mà người sáng tạo ra đa điểm truyền tống trận pháp cũng thật biết hố người, lại không vạch rõ cần có không gian pháp tác lực, thật sự quá thiếu đạo đức. Cho dù chính bản thân dương lỗi nếu không có hệ thống trợ giúp chỉ sợ cũng không nhìn ra được mấu chốt vấn đề. Đại nhân, ngươi không sao chứ, nhìn thấy dương lỗi thật lâu mới tỉnh lại, chú phàm vô cùng lo lắng. Ta không sai, trận pháp này quả nhiên là huyền diệu, nhưng ta đã biết rõ nên làm sao bố trí, chỉ chờ có thời gian có thể thử nghiệm. Dương lỗi lộ dáng tươi cười. Đại nhân, nếu là làm thí nghiệm ngàn vạn lần đừng đích thân đi thử, bởi vì lúc trước có thật nhiều trận pháp sư sau khi xem qua đều thật tự tin. Nhưng không cách nào thành công, không biết đã có bao nhiêu người chết vì trận pháp này, Chu Phàm nghe Dương Lỗi nói vậy lại khuyên bảo, ta biết, lão tướng quân không cần lo lắng, ta đã tìm ra nguyên nhân, sở dĩ trận pháp sư đều thất bại, ngoại trừ do trình độ của họ, còn có một nguyên nhân chính, đó là họ phải biết không gian pháp tắt lực, Dương Lỗi cười nói, bọn họ thất bại là vì không có không gian pháp tắt lực, vì vậy không cách nào dẫn đi không gian loạn lưu, bị không gian pháp tắt hạn chế, cho nên không cách nào thành công. Chương 1177: Đến Kim Nguyên Tinh. Quả nhiên là nơi tốt, nơi này đích thật thập phần bí ẩn. Dương Lỗi phát hiện trận pháp bị ẩn nấp, mặc dù là hắn, nếu không mở ra hủy diệt chi nhãn tuyệt đối không khả năng phát hiện nơi này có một truyền tống trận. Không tốt, Dương Lỗi mở ra hủy diệt chi nhãn vừa quan sát, trận pháp này không chỉ đơn giản là truyền tống trận, không ngờ còn có tòa sát trận, trận trong trận, từng vòng khấu từng vòng, hoàn toàn không hề đơn giản. Két, Phàm đi phía trước, một cước đạp sai, cả trận pháp nháy mắt khởi động, vô số mũi tên như cơn mưa bắn tới, đáng chết, Dương Lỗi chợt quát một tiếng, tung ra một quyền đem vô số mũi tên nháy mắt đánh bay, dưới sự quan sát của hủy diệt chi nhãn, Dương Lỗi phát hiện những mũi tên đều tẩm kịch độc, chất độc cực kỳ lợi hại, cho dù thánh nhân trúng độc tu vi cũng giảm sút thật lớn, mặc dù không nguy hiểm tính mạng nhưng tu vi sút giảm sẽ lâm vào trạng thái suy yếu, như vậy địch nhân sẽ thừa cơ uy hiếp, giỏi tính kế Thật sự là giỏi tính kế, dương lỗi âm thầm quan sát chu Phàm, nếu chú Phàm thật sự là cố ý, như vậy hắn chính là tên phản đồ, đại nhân, cẩn thận, Chu Phàm chứng kiến vô số mũi tên từ sau lưng dương lỗi bắn tới, nhất thời cực kỳ hoảng sợ, lập tức vọt tới trắng ngang bên cạnh, một nửa tên đều trúng lên người của hắn, nhất thời sắc mặt hắn tối đen, hiển nhiên đã trúng kịch độc, ngay từ đầu dương lỗi còn tưởng rằng Chu Phàm sẽ ra tay đối phó mình, không nghĩ tới hắn lại dùng thân thể cản tên cho mình. Đây là khổ nhục kế hay thật sự lo lắng cho tính mạng của mình, dương lỗi còn không dám khẳng định, nhưng lúc này Chu Phàm trúng độc hắn cũng không thể bỏ mặt không cứu, hắn luyện chế không ít giải độc đan, theo tu vi của hắn đề cao thuộc luyện đan cũng tăng lên, giải độc đan cũng đề cao, đối phó chất độc như vậy không thành vấn đề, hắn lấy ra một viên giải độc đan màu xanh biết bỏ vào miệng Chu Phàm, màu đen kinh khủng nhất thời thối lui, độc tố tan hết, đại nhân, mau tránh ra, Chu Phàm vừa mở to mắt, liền hô. Không có việc gì, đã không có việc gì, ngươi không cần lo lắng. Dương lỗi nhìn thấy dáng vẻ của chú Phàm, vỗ vỗ sau lưng hắn, một cổ pháp lực tinh thuần truyền vào cơ thể hắn, khôi phục lại nguyên lực. Đại nhân, thật xin lỗi, ta, nếu không phải vì ta sẽ không khiến hai vị đại nhân lâm vào trong trạm bẫy như thế. Chú Phàm vô cùng tự trách, ngươi không nên tự trách, đây không phải lỗi của ngươi, ta nghĩ chúng ta đã bị người phát hiện, truyền tống trận ngoại trừ ngươi biết, hẳn là còn có những người khác cũng biết đi. Dương lỗi hỏi, lúc này dương lỗi đã phát hiện toàn bộ chuồng ngựa đã bị vây quanh, chật như nêm cuối, đại nhân, không có, điều đó không có khả năng, lúc trước chủ tể đại nhân chỉ nói với một mình ta, những người khác đều không biết, trừ phi, trừ phi trước kia chủ tể đại nhân từng nói với người khác, Chu Phàm lắc đầu nói, việc này cũng có thể, về phần cụ thể là ai chờ sau này rồi hãy nói, hiện tại chúng ta có phiền toái, không phải là vấn đề trận pháp, tuy trận pháp lợi hại nhưng còn chưa làm khó được ta. Nhưng mấy vạn quân đội ngoài trùng ngựa cũng không phải chuyện đùa. Ngữ khí dương lỗi thập phần bình thản không hề nhìn thấy chút bộ dạng thẩn trương vì nguy cơ. Mấy vạn quân đội, không sai, chúng ta đã bị bao vây, trong đó còn có vài cường giả lợi hại. Dương lỗi nhìn nhìn Chu Phàm nói, bọn hắn đều là ma tộc, vậy làm sao bây giờ? Quân đội ma tộc hết sức lợi hại, đều có thuộc hợp kích, một tổ 49 ma tộc, mỗi tổ tạo thành một trận pháp, 7 tổ tạo thành một trận pháp. Thực lực trở nên cực kỳ khủng bố, một tiểu tổ cơ hồ có thể đối phó một chuẩn thánh, Chu Phàm vừa nghĩ lại sợ, nói, lúc trước cường giả kim nguyên tinh vì vậy mà bị đánh tan, dương lỗi nghe vậy không khỏi nghĩ tới lúc ở ngũ nhạc thành tiên giới, ma tộc tấn công liên hợp, chẳng phải là dùng trận pháp. Quân đội đặc trụng ma tộc chẳng lẽ đã thông dụng rồi sao? Nếu thật là vậy thực lực ma tộc quả nhiên cường đại không thể tưởng tượng nổi, binh lính ma tộc cường đại như vậy, xem ra sự tình không đơn giản nhưng con kiến có cường đại, cũng chỉ là con kiến, đối với việc này dương lỗi tuyệt không lo lắng, đối với hắn mà nói tuy ma tộc cường hãn nhưng chỉ là đối với tu luyện giả bình thường, đối với dương lỗi, nếu hắn thi triển diệt thế phong bạo, những người này sẽ tiêu vong chỉ sau vài lần hô hấp mà thôi, bất quá tuy ta cùng sư tôn qua lại tự nhiên, nhưng lão tướng quân ngươi thì không được, cho nên ta sẽ bố trí một trận pháp ẩn nấp, để lão tướng quân ở lại bên trong, mà chúng ta đi điều tra địch tình. Nhìn xem rốt cuộc là ai bán rễ Kim Nguyên Tinh Dương lỗi nói Đại nhân, ta, ta sao có thể để cho Hai vị đại nhân đi mạo hiểm Ta lại trốn ở nơi này Ta, ta không làm được Chu Phàm nghe vậy không ngừng lắc đầu Ngươi không cần lo lắng Thực lực của ngươi không thể đối phó bọn hắn Cho nên nếu ngươi cùng đi sẽ biến thành rường ra Cho nên chỉ cần ta cùng Sư Tôn là được rồi Ở trên tinh cầu này Chỉ cần không gặp Đại Đạo Thánh Nhân Không ai có thể ngăn cản ta cùng Sư Tôn Cho nên ngươi không cần lo lắng Hơn nữa ngươi còn bị tổn thương Ở đây yên tâm dưỡng thương đi Ngữ khí của hắn không cho phép phản bác Dương lỗi cùng Tô Nghiên rời khỏi chuồng ngựa Hắn đưa cho Tô Nghiên một ẩn thân phù Sau khi ẩn thân Hai người đi về hướng chủ tể phủ Lúc này trong chủ tể phủ có một vị tướng lĩnh ma tộc đang nghỉ ngơi Hưởng thụ vài thị nữ xinh đẹp hầu hạ Thực lực người này đã đạt tới Nguyễn Thánh Tứ Giai Ngoả lực đại nhân Chu Phàm đã tiến vào chuồng ngựa Nhưng vừa rồi đã mất đi tung tích của bọn họ, một ma tộc đi tới quỳ dưới đất cung kính nói, mất đi bóng dáng, dạ, đại nhân, ngoại lực cao mày, mở mắt nói, tìm kiếm cho ta, tìm kiếm từng ngõ ngách, chu phàm là mấu chốt cho chúng ta đạt được chìa khóa. Nếu không tìm được chu phàm, các ngươi cũng đừng trở lại, chìa khóa, rốt cục là chìa khóa gì đây? Dương lỗi tò mò, ma tộc đến kim nguyên tinh tìm chìa khóa, như vậy bốn hành tinh khác là vì cái gì? Chẳng lẽ cũng vì chìa khóa, hoặc là chìa khóa mở ra mộ địa ngũ hành thiên quân, điều này rất có thể, bằng không vì sao ma tộc lại đại động can qua như thế, dương lỗi cùng Tô Nghiên đưa mắt nhìn nhau, sư tôn, chúng ta đi bắt lấy hắn, thẩm vấn một phen, nhìn xem chìa khóa rốt cuộc là vật gì, Tô Nghiên gật đầu, hai người triệt hồi hiệu quả ẩn thân phù, đẩy cửa đi vào, không phải cho ngươi đi tìm người sao, nghe được thanh âm, quả lực bất mãn quát, quả lực đại nhân, ngượng ngùng, quấy rầy. Vẽ mặt Dương Lỗi hài hước kéo màn, đi vào phòng trong. Ngươi là ai? Nhìn thấy Dương Lỗi, Ngoã Lực nhớ mày, tràn đầy vẽ cảnh giác. Người này có thể vô thanh vô tức đi vào phòng nghỉ của mình, hiển nhiên không đơn giản. Các ngươi đi xuống, chương 1178, ma tướng Ngoã Lực. Ngoã Lực vung tay cho thị nữ rời đi, nhìn Dương Lỗi nói, ngươi là ai? Dám xông vào phủ đệ của ta, ta là ai ngươi không cần biết, ngươi không phải muốn tìm chìa khóa sao? Dương lỗi hỏi, Nhìn thấy trên người ngoả lực có hào quang lé ra, liền biết hắn có một kiện tiên thiên linh bảo, khó trách hắn không sợ hãi, dù thấy mình đi vào cũng không có vẻ khẩn trương. Ngươi có đồ vật mà ta muốn, ngoả lực nhìn dương lỗi, trên mặt lộ ti kinh ngạc, ngươi đến cậy nhờ ta. Nếu ngươi có đồ vật mà ta cần, ta có thể ngươi làm đại tướng thủ hạ dưới trướng, trừ ta ra ngươi không cần nghe lệnh bất cứ kẻ nào, hơn nữa tiền tài mỹ nữ tùy ý ngươi muốn. Sao, ngươi có thể đưa cho ta vật gì? Ngươi cho rằng ta là tới nhờ vả ngươi, dương lỗi nghe vậy nở nụ cười, chẳng lẽ không đúng sao, không thể không nói, ngươi cho rằng ngươi có thực lực để cho ta đi nhờ vả ngươi. Quá ngây thơ rồi, ngươi chỉ là ngụy thánh ngũ dai, trong mắt ta căn bản là không đủ xem, muốn cho ta đi nhờ vả ngươi, trừ phi ngươi là thiên quân, dương lỗi cười lạnh nói, nếu nói như vậy, ngươi muốn đối lập với ta sao, ánh mắt quả lực biến đổi, thân hình tràn ngập sát khí, người này giết người vô số. Nhưng chút sát khí ấy theo Dương Lỗi xem ra chỉ là một chuyện cười, ngươi thật sự là quá xem trọng chính ngươi. Dương Lỗi hừ nhẹ một tiếng, nháy mắt đã hòa tan sát khí của Ngỏa Lực. Đồng thời khí thế liền áp bách tới, đây là lần đầu tiên hắn phát ra khí thế lĩnh vực của chính mình, Ngỏa Lực trở thành vật thí nghiệm đầu tiên. Phốc, Ngỏa Lực khựng lại, tiếp theo phun ra một ngụm máu tươi, vì bất ngờ không kịp đề phòng, hắn đã bị thương. Ngươi, ngươi là ai? Ngỏa Lực đứng lên, hai mắt nhìn chằm chằm Dương Lỗi. Ma nguyên lực vận chuyển, thân thể nháy mắt đạt lên tới đỉnh, ta là chủ tể Kim Nguyên Tinh." Dương Lỗi đáp, "Chủ tể Kim Nguyên Tinh." "Không có khả năng, chủ tể Hỏa Thái của Kim Nguyên Tinh đã bị ta giết đi, ngươi làm sao là chủ tể nơi này?" "Không nên gạt ta, ngươi rốt cục là ai?" Ngỏa Lực rơi xuống hạ phong, liền hiểu Dương Lỗi tuyệt đối không dễ chọc, hắn có cảm giác nếu mình động thủ với người này, có hại nhất định là bản thân hắn. Chính vì loại dự cảm này, Hắn không ra tay, nếu đổi lại là người khác hắn đã sớm oanh giết đối thủ, hỏa thái bất quá chỉ là khôi lỗi mà thôi, ta mới là chủ tể kim nguyên tinh chân chính, chẳng qua ra ngoài tu luyện vài năm, không nghĩ tới vừa trở về liền nhận được tin tức kim tinh nguyên của ta lại bị ma tộc chiếm lĩnh, mà ngươi là tướng lĩnh ma tộc, ta nói cho ngươi biết, mặt ngoài ma tộc thoạt nhìn cường đại, thậm chí đủ ngăn cản trăm vạn thậm chí ngàn vạn hùng sư, nhưng trên thực tế muốn đối phó các ngươi, cũng không phải việc gì khó. Chỉ cần ta muốn ta có thể oanh giết toàn bộ đội ngũ ma tộc trên hành tinh này chỉ trong vài lần hô hấp. Dương lỗi khẽ cười nói, khẩu khí thật sự là không nhỏ a Chỉ vài lần hô hấp là có thể oanh giết trăm ngàn vạn binh lính của ta. Ngoại lực kinh thường nhìn Dương lỗi nói, đừng nói là trăm ngàn vạn. Đối phó ngươi, chỉ cần 5.000 ma binh của ta là đã đủ. Phải hay không? Tin hay không không quan hệ gì quá lớn. Mục đích của ta rất đơn giản. Ngươi mang theo người của ngươi quốc ra khỏi kim nguyên tinh Nơi này là địa bàn của ta Đương nhiên ngươi có thể lựa chọn cự tuyệt Nhưng hậu quả chính ngươi gánh vác Nhìn xem ta rốt cuộc có thực lực toàn diệt ma tộc nơi này hay không Dương lỗi lạnh lùng nói Không có khả năng Ngoả lực chợt quát Không thể theo ngươi Dương lỗi đánh ra một quyền Ngươi đã không muốn Như vậy thì đi chết đi Một quyền này hắn xuất ra bảy phần khí lực Quanh long Bất ngờ không đề phòng Ngoả lực bị một quyền đánh bay mấy thước Lập tức bị trọng thương Ngươi Ngươi đánh lén ta Ngoả lực bị đánh bay, vẫn bò lên trống to, hừ, dương lỗi lại tung thêm một quyền, quy lực cường thịnh hơn rất nhiều, một quyền chính phần khí lực làm dương lỗi tin tưởng 10 phần, Ngoả lực dù không chết cũng trọng thương, tiểu tử, ngươi đã chọc giận ta, ta muốn giết ngươi, rút ra linh hồn của ngươi, nhốt đánh vào trên thân súc sinh, Ngoả lực liên tục bị công kích, hào quang chợt lé, một kim cương quyển hiện lên trên cánh tay của hắn, hắn mạnh đánh ra một quyền, Kim cương quyển hóa thành vài ảo ảnh đập tới dương lỗi, không biết tự lượng sức mình, dương lỗi hừ lạnh một tiếng, đại tạo hóa thủ bắt cho ta, muốn chết, quả lực hét lớn một tiếng, kim cương quyển chính là tiên thiên linh bảo, người kia dám dùng bàn tay đón kim cương quyển, quả lực tin tưởng dưới một kích của mình người kia sẽ bị oanh giết, bắt, bàn tay dương lỗi nháy mắt chụp tới, đem kim cương quyển giữ chặt trong tay, điều này sao có thể, nhìn thấy một màn này, ánh mắt quả lực ngây dại, Làm sao cũng không nghĩ tới linh bảo của mình lại bị người dùng bàn tay trần bắt lấy, nhất thời không thể cử động, cơ hội tốt, vốn kim cương quyển còn đang giải dụa, muốn chạy trốn khỏi tay dương lỗi, nhưng trong khoảnh khắc quả lực còn thất thần, là thời cơ tốt nhất để hủy diệt tinh thần ấn ký, cơ hội như vậy dương lỗi làm sao chịu bỏ qua, tinh thần lực dương lỗi toàn lực thi triển, tinh thần phong bạo mạnh mẽ xâm nhập vào trong kim cương quyển, nháy mắt đem tinh thần ấn ký của quả lực hoàn toàn xóa tan, a Ấn ký trong kim cương quyển bị xóa tan, lúc này Ngoại lực mới kịp phản ứng, không, không, làm sao ngươi, làm sao ngươi có thể xóa bỏ tinh thần lực Ấn ký của ta, cảm giác được mình đã mất đi liên hệ với kim cương quyển, Ngoại lực nhất thời tỉnh táo lại, phát đi nhìn Dương Lỗi, ngươi hủy diệt tinh thần Ấn ký của ta, ngươi không phải rất ý lại kim cương quyển này sao, Dương Lỗi cười lạnh, một khi đã như vậy ta chiếm đoạt nó, nhìn ngươi còn chỗ dựa nào, ngươi, ngươi muốn chết, Lúc này Ngoả Lực đã lâm vào điên cuồng, thân hình vạn vẹo, khuôn mặt trắng nõng biến thành tím đen, từng đạo đường vân quỷ dị xuất hiện trên mặt hắn, đôi mắt chợt lồi ra, khí thế toàn thân hắn tăng vọt lên mấy lần, Dương Lỗi vô cùng kinh ngạc, vốn cho rằng người này dựa vào kim cương quyển, nhưng không nghĩ tới hắn lại xảy ra biến hóa cực lớn, hiện tại còn khủng bố hơn cả lúc sử dụng kim cương quyển, không tệ, như vậy còn có chút ý tứ, mặc dù Dương Lỗi có chút kinh ngạc, nhưng ngữ khí thập phần bình tĩnh, nói. Nếu thực lực quá kém thật không thú vị, hy vọng bộ dạng hiện tại của ngươi có thể duy trì lâu một chút, đừng lập tức bị ta đánh chết, tiểu tử nhân loại, ngươi thật sự là liều lĩnh, ta muốn xé nát ngươi. Hỏa lực tự hồ đã mất đi lý trí, chợt quát một tiếng vọt thẳng tới, thân hình giống như một đoàn hỏa diễm màu tím đen, lực lượng khủng bố đem không gian chung quanh đều tan vỡ, phong tỏa, dương lỗi đánh ra từng đạo thủ ấn, từng đạo phù văn huyền ảo nháy mắt bay lên, đem không gian chung quanh hỏa lực bao phủ. Càng lui càng nhỏ, rất nhanh quả lực đã bị hạn chế trong không gian nhỏ hẹp, hắn cố gắng đánh vỡ không gian trói buộc nhưng chỉ vô ích, chương 1179, thôn hư kim giác thú. A a a, phá cho ta, không thể đột phá trói buộc, quả lực vô cùng phẫn nộ, trở nên cùng bạo, lực lượng không ngừng kéo lên, nhưng dương lỗi cảm giác được mặc dù khí thế quả lực không ngừng đề thăng, nhưng sinh mệnh lực không ngừng giảm xuống, dương lỗi chật cười lạnh, người này đang thiêu đốt sinh mệnh lực của mình. Tuy rằng có thể phát huy chiến lực thật lớn, làm thực lực của hắn gia tăng, nhưng sau đó không còn cách nào phục hồi. Nói cách khác tiêu hao sinh mệnh lực không thể bù đắp trở lại, trừ phi đột phá tu vi, đạt tới đại đạo thánh nhân. Như vậy mới có thể bù đắp sinh mệnh bổn nguyên bị hao tổn, bằng không chỉ còn lại con đường chết, ca sát, không gian huyền diệu được dương lỗi bố trí nháy mắt đánh vỡ. Đây là do dương lỗi kết hợp trận pháp, ấn phù cùng lĩnh vực lực hình thành không gian phỏng tỏa đặc thù hiện tại còn đang ở trong giai đoạn thử nghiệm nhưng kết quả cũng làm hắn mừng rỡ không thôi mà sau khi ngoả lực phá vỡ phòng ngự khí thế lại kéo lên lần nữa lực lượng cường đại oanh kích thẳng về hướng dương lỗi trong lòng hắn chỉ còn lại một ý niệm chính là đem dương lỗi giết chết bầm thay vạn đoạn pháp tác lực chung quanh đều tan vỡ từng quyền từng quyền khí kình khủng bố đem vật chất bốn phía toàn bộ phá hủy những nơi quyền kình đi qua hết thảy đều hóa thành cho tàn chứng kiến tình huống này Dương lỗi lựa chọn tránh né, nếu đánh bừa tuy rằng chưa chắc sẽ thua, nhưng không phải chuyện tốt, có lẽ sẽ bị thương, nếu có thể đánh bại đối phương thì cần gì phải dùng nhiều khí lực, dương lỗi nháy mắt đã tránh thoát công kích cường đại kia, trường đao hiện trong tay, phong ẩn thí thần đao rạng rỡ loan loán, sát khí nháy mắt phóng thích, mang theo chân khí hủy diệt tràn ngập làm bầu trời như mất đi màu sắc, dết, dương lỗi phun ra một chữ, sát khí toàn thân bắt đầu ngưng tụ, sát khí khủng bố hình thành một thanh trường đao. Đây là lần đầu tiên dương lỗi đem sát khí ngưng tụ thành thực thể, vô cùng khủng bố, hoàn toàn không hề phát tiết ra ngoài, ngưng tụ thành trường đao tràn ngập áp lực, khiến cho hắn vô cùng vui mừng, không nghĩ tới sát khí hóa thành thực chất có được quy lực như thế. Ý niệm vừa động, trường đao sát khí bao phủ trên thân phong ẩn thí thần đao, sau đó khí thế đột nhiên thu liễm, quả lực, ngày chết của ngươi tới, dương lỗi vung cao trường đao, chật quát một tiếng, nháy mắt đánh xuống, một đao xảo đoạt tạo hóa thậm chí thiên địa rung rẩy, lúc này mặc dù Ngã Lực không còn thanh tĩnh nhưng vẫn cảm nhận được tử vong uy hiếp, Bằng vào bản năng không ngừng thối lui về phía sau, ngay lúc không còn cách nào tránh né, mạnh mẽ oanh ra một quyền, cố gắng ngăn cản một đao khủng bố kia, không, không còn cách nào ngăn trở, Ngã Lực chỉ thầm hô mạng mình đã xong, ca sát, một đao kia đem thân thể Ngã Lực chém thành hai nửa, đinh, chúc mừng ngoạn gia đánh chết ngụy thánh ngũ giai Ngã Lực, đạt được 5 vạn pháp lực trị, 500 đổi tệ, đinh Chúc mừng ngoạn gia đạt được tiên thiên linh bảo kim cương quyển, thật là một quỷ nghèo, dương lỗi thầm mắng, làm cho hắn vô cùng buồn bực, ít nhất cũng phải có chút tiên thạch đi, nhưng lại không có gì, hiện tại hắn thiếu thống đủ thứ, đổi tệ hay tiên thạch đều thật khan hiếm, tiên thiên linh bảo kim cương quyển cũng không có bao nhiêu tác dụng đối với hắn, nghĩ nghĩ, cần cho ai cũng là một vấn đề, sư tôn, ngươi lấy kim cương quyển này đi, cuối cùng dương lỗi quyết định đưa cho tô nghiên, nàng là đại đạo thánh nhân, Đưa cho nàng tế luyện uy lực sẽ gia tăng rất nhiều Có kim cương quyển trong tay Thực lực của nàng phỏng chừng phải tăng lên gấp đôi Ngươi giữ lại mà dùng Tô nghiên lắc đầu Tu vi của ta mạnh hơn ngươi nhiều lắm Ngươi giữ kim cương quyển ở thời khắc mấu chốt Có thể tự bảo vệ mình Sư tôn Kim cương quyển không có chút tác dụng gì đối với ta Trường đao của ta còn cao hơn nó cả cấp bậc Cho nên ở trong tay ta chẳng khác gì gân gà Nhưng nếu do sư tôn sử dụng Thì khác hẳn Sư tôn không có binh khí gì tiện tay Nếu tế luyện Kim Cương Quyển thực lực sẽ gia tăng hơn nhiều Đến lúc đó khi mộ địa thiên quân mở ra Chúng ta nắm chắc càng lớn Dương lỗi nói Tiên thiên linh bảo cũng chia làm nhiều loại Kim Cương Quyển xem như tiên thiên linh bảo đỉnh cấp nhất Nhưng vẫn kém hơn tiên thiên chí bảo Nhìn thấy bộ dáng nhận chân của Dương lỗi Tô Nghiên cuối cùng gật gật đầu Tiếp nhận Kim Cương Quyển Kim Cương Quyển vừa rơi vào trong tay Tô Nghiên Nhất thời nổi lên một trận bạch Quang Hóa thành một trường lang màu bạc bay lên Vần quanh bên hông Tô Nghiên, dương lỗi nhất thời sửng sốt, đây không phải kim cương quyển sao, vì sao lại thay đổi bộ dáng, mà lúc này trong mắt Tô Nghiên hiện vẻ vui mừng. Sư Tôn, đây, đây là chuyện gì xảy ra? Dương lỗi hỏi, đây là một kiện tiên thiên chí bảo, Tô Nghiên thu hồi trường lăng, mặt lộ vẻ vui mừng nói. Tiên thiên chí bảo, dương lỗi kinh hải, không nghĩ tới mình đã xem lầm, nếu quả lực có thể phát huy ra được uy lực của nó, đến lúc đó ai thua ai thắng thật không biết được. Tô Nghiên gật đầu nói, đây là vũ khí của Nguyệt Vũ Thiên Quân Nguyệt Vũ Lăng, Nguyệt Vũ Lăng. Dương lỗi không khỏi sửng sốt, chưa từng nghe nói qua về Nguyệt Vũ Thiên Quân, Nguyệt Vũ Lăng chỉ có ở trong tay nữ tử mới có thể phát huy ra uy lực chân chính, đây là trạng thái chân chính của Nguyệt Vũ Lăng, một khi thi triển ra uy lực vô cùng, mặc dù bây giờ phải đối mặt đại đạo thánh nhân Đỉnh Phong cũng có sức đánh một trận, chỉ cần không phải cảnh giới thiên quân vẫn có thể toàn thân trở ra, Tô Nghiên cười nói, thật tốt quá. Chúc mừng sư tôn, dương lỗi nghe vậy cũng không hề hối hận, ngược lại vô cùng mừng rỡ, tiên thiên chí bảo luôn chủ động nhận chủ, nếu Nguyệt Vũ Lăng đã nhận thức Tô Nghiên làm chủ nhân, như vậy chỉ có nàng mới phát huy ra được uy lực lớn nhất, điều này đối với dương lỗi mà nói cũng không hề có chút chỗ hỏng, dương lỗi, lần này đa tạ ngươi, Tô Nghiên nhìn hắn nói, nếu không nhờ ngươi, ta cũng không có cách nào có được Nguyệt Vũ Lăng, lời này của sư tôn quá khách khí, ngài là sư tôn, chiếu cố đệ tử như thế. Nếu không có sư tôn ta sẽ không phát triển được nhanh như vậy, huống chi sư tôn càng cường đại, với đệ tử mà nói chỉ có lợi, chỉ là một tiên thiên chí bảo mà thôi, đối với đệ tử vũ khí thích hợp mới là cực mạnh, Nguyệt Vũ Lăng ở trong tay ta không thể phát huy ra uy lực của nó, lưu trữ chỉ là lãng phí mà thôi, dương lỗi cười nói, mà lúc này dương lỗi cảm giác không thích hợp, bốn phía bắt đầu chấn động, sao lại thế này, dương lỗi giật mình, mặt đất đang rung rảy, chẳng lẽ ngoả lực đã chết? Ma tộc bạo động hay phát động tiếng công nơi này, dương lỗi vội mở ra hủy diệt chi nhãn, quân doanh ma tộc một mảnh hỗn loạn, vô số ma binh chết dưới tên, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ có người tấn công hay sao? Có thể làm đại quân ma tộc hỗn loạn như thế, chỉ sợ là có khả năng này, chương 1180, Thái hạo canh kim. Quanh long long, thanh âm khủng bố từ xa truyền đến, mặt đất nước ra một khe lớn, cả tinh cầu không ngừng rung chuyển. Sư Tôn, rốt cục là chuyện gì xảy ra? Dương lỗi dùng hủy diệt chi nhãn cũng không phát hiện được nguyên nhân, đành hỏi Tô Nghiên. Bên trong kim nguyên tinh phong ấn một con mảnh thú khủng bố, Tô Nghiên biến sắc. Mảnh thú, dương lỗi sửng sốt. Sư Tôn muốn nói bên trong tinh cầu này phong ấn một con mảnh thú sao? Không sai, đó là thượng của mảnh thú. Mặc dù là trong hư không cũng là khủng bố, không nghĩ tới bị phong ấn trong một tinh cầu. Tô Nghiên giải thích, đây rất có thể là thôn hư kim giác thú trong truyền thuyết. Đây là mảnh thú khủng bố trong hư không, dù là thiên quân khi gặp nó cũng phải e sợ, thôn hư kim giác thú tuyệt đối cường hãn là vương giả trong mảnh thú, có thể đối kháng với trí tôn cường giả, đối kháng trí tôn, dương lỗi trợn to mắt, không sai, nhưng may mắn đây chỉ là một ấu thú mà thôi, chưa trưởng thành, nhưng cho dù là ấu thú cũng cực kỳ khủng bố, xem khí thế hiện giờ thực lực của nó đã đạt tới đại đạo thánh nhân, đây tuyệt đối là vương giả trong thôn hư kim giác thú, sắc mặt tô nghiên ngưng trọng. Hiện tại ta không lo lắng ấu thú này, tuy nó lợi hại nhưng tu vi của ta đối phó nó không khó khăn, nhưng mấu chốt chính là bộ tộc thôn hư kim giác thú làm sao để một ấu thú huyết mạch vương giả ở trong này, sư Tôn ý của ngài là có người cố ý làm như vậy. Hoặc là nói cha mẹ của nó đem nó đặt ở chỗ này, dương lỗi hỏi, hiện tại chỉ suy đoán mà thôi, nhưng có thể khẳng định chính là hiện tại nếu Kim Nguyên Tinh không thể xử lý đầu ấu thú kia, nhất định tai họa thật lớn. Thậm chí cả tinh cầu đều bị hủy diệt, Tô Nghiên nhíu mày nói, bất kể như thế nào cũng không để cho Kim Nguyên Tinh bị hủy diệt, nghe Tô Nghiên nói như vậy, sắc mặt dương lỗi ngưng trọng, việc này ta biết, muốn bảo trụ Kim Nguyên Tinh không phải việc khó, nhưng ta lo lắng xử lý ấu thú kia sẽ đưa tới cường giả khủng bố, đây mới là chuyện Tô Nghiên lo lắng nhất, nếu quả thật đưa tới cao thủ càng thêm cường hãng, sự tình sẽ không xong, một khi giao thủ cả tinh cầu sẽ bị hủy diệt. Cường giả giao thủ Quy lực khủng bố, thắng bại khó liệu vô cùng, như vậy chúng ta có thể đem nó dẫn dắt rời đi, dẫn vào trong vũ trụ tinh không sau đó đánh chết, nói vậy an nguy kim nguyên tinh không cần phải lo lắng nữa chứ, dương lỗi hỏi, làm vậy cũng được, nhưng muốn dẫn dụ nó thật không dễ dàng, đồ vật khiến cho nó cảm thấy hứng thú thật không nhiều lắm, tô nghi nghĩ nghĩ nói, trừ phi có thể tìm được thái hạo canh kim, thái hạo canh kim, đó là vật gì, dương lỗi vừa nghe thập phần mê hoặc hỏi, Hắn cảm giác đó là một loại quảng sắc, Thái hạo canh kim là một loại quán thạch kim hệ, là một loại quán thạch cực kỳ khó được. Tô Nhiên giải thích, là một loại quán thạch cực kỳ hiếm có, giá trị của nó đủ so sánh với tiên thiên linh bảo. Tô Nhiên nói, loại quán thạch này là tài liệu luyện chế tiên thiên linh bảo tốt nhất, tài liệu có thể so sánh tiên thiên linh bảo. Dương lỗi kinh hải, Thái hạo canh kim trân quý như vậy, hắn lần đầu tiên nghe nói, lại có quán thạch cấp bậc như thế, thật làm người ta kinh ngạc Thái hạo canh kim rất có ít lợi cho thôn hư kim giác thú, nếu muốn dụ dỗ nó mắc mưu chỉ có tài liệu kia mới làm được, ngoài ra không có bao nhiêu lực hấp dẫn đối với nó, Tô Nhiên nói, nhưng thái hạo canh kim thập phần khó được, không dễ dàng tìm thấy, nếu không cũng không thể so sánh với tiên thiên linh bảo, vậy địa phương nào mới có thái hạo canh kim? Dương lỗi nghĩ nghĩ hỏi, không biết, Tô Nhiên lắc đầu đáp, nếu như không tìm được thái hạo canh kim chẳng lẽ không thể dùng vật gì khác thay thế? Dương lỗi hỏi Tô Nghiên Có thể, nếu như người có tiên thiên linh căn cũng được, tỉ như bàn đào, nhân sâm quả, mấy thứ này đều được, Tô Nghiên nói, nhưng những vật này còn khó được hơn canh kim thái hạo, tiên thiên linh căn đều nằm trong tay những vị siêu cấp cường giả, đều ở bàn cổ thần giới, hiện tại muốn tìm kiếm căn bản không thực tế, chỉ có hai vật kia sao, những vật như vậy muốn tìm cực kỳ khó khăn, dương lỗi nhíu mày, hắn có thể trao đổi với hệ thống, nhưng cần mấy ngàn đổi tệ, thậm chí là hơn vạn như vậy thật sự là quá thiệt thòi, còn có một biện pháp, chính là lợi dụng đan dược, nếu như có cực phẩm đan dược cũng được, nhưng đan dược bình thường thì không thể nào, ngoại trừ những vật đó ra, muốn dẫn dụ nó rời khỏi Kim Nguyên Tinh chỉ sợ là không được rồi." Tô Nghiên nói, Đan dược dương nỗi buồn bực, mặc dù hắn là luyện đan sư đỉnh cấp, nhưng hiện tại với tu vi của hắn muốn luyện chế đan dược cao cấp hơn tiên đan còn có chút khó khăn, hơn nữa dược liệu thật hiếm có, tuyệt đối không dễ dàng tìm kiếm, bỏ đi Nếu thật sự không tìm được vật gì đó thích hợp, tự mình đi chọc giận nó, sau đó tìm cơ hội dẫn nó vào tinh không đánh chết, dương lỗi dứt khoát không tiếp tục suy nghĩ, vô ích, tinh hạch bổn nguyên của kim nguyên tinh trợ giúp thôn hư kim giác thú thật lớn, cho nên không có vật gì tốt hơn được tinh hạch bổn nguyên, nếu có đồ vật tương đương thì còn được, nếu không nó sẽ không dễ dàng rời đi, đừng nhìn nó là ấu thú nhưng trí tuệ tuyệt đối không kém hơn nhân loại, tô nghiên lắc đầu nói, nghe được tô nghiên nói như vậy. Dương lỗi nhất thời hiểu được vì sao thôn hư kim giác thú lại ở kim nguyên tinh, nguyên lai là vì tinh hạch bổn nguyên. Như vậy hắn có thể lợi dụng tinh hạch bổn nguyên đi dụ dỗ nó hay không đây? Đến lúc đó mượn cơ hội đánh lén diệt xác nó, nghĩ đến đây, dương lỗi hỏi, sư tôn, nếu như chúng ta đi lấy tinh hạch bổn nguyên nơi này thì sao? Một khi lấy đi tinh hạch bổn nguyên, như vậy ấu thú sẽ giận dữ, đương nhiên liều lĩnh đuổi theo, tô nghiêng nháy mắt hiểu được ý tứ của dương lỗi. Nhưng nếu như vậy nguy cơ rất lớn, hơn nữa hiện tại lối vào chỗ tinh hạch bổn nguyên đã bị ngăn chặn, muốn đi lấy không dễ dàng, cho nên muốn lấy tinh hạch bổn nguyên chỉ có thể đánh bại thôn hư kim giác thú, này cũng không được, kia cũng không được, chẳng lẽ chỉ có thể động thủ ngay trên kim nguyên tinh, dương lỗi buồn bực không thôi, đột nhiên trong đầu chợt lé linh quan, hắn muốn đoạt được tinh hạch bổn nguyên không khó, chỉ cần diệt trừ ma tộc trên kim nguyên tinh như vậy nhiệm vụ ở nơi này cũng đã hoàn thành xong. Đến lúc đó hắn trở thành chủ tể Kim Nguyên Tinh, hệ thống sẽ thưởng tinh hạch bổn nguyên cho hắn, đến lúc đó còn sợ thôn hư Kim Giác Thú sẽ không đuổi theo hay sao, nhưng vấn đề là hiện tại nơi này đang hỗn loạn, nếu muốn khu trừ ma tộc thật không phải chuyện dễ dàng, chương 1181, thông đạo thần bí, chân khí khủng bố. Động thủ trên Kim Nguyên Tinh cũng được, chẳng qua hành tinh này chẳng khác nào bị hủy diệt, cho dù không hủy cũng thiếu khuyết linh khí, biến thành tinh cầu cực kỳ bình thường không cung cấp đủ linh khí cho tu luyện giả tu luyện, Tô Nghiên giải thích, nói vậy vẫn tốt hơn là bị hoàn toàn hủy diệt đi. Dương Lỗi nghĩ nghĩ, nếu làm gì cũng không được, thì phải có dự tính xấu nhất, tóm lại nói thế nào hắn cũng phải lấy được tinh hạch bổ nguyên, ngươi đã nói như vậy thì cứ vậy đi. Tô Nghiên gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Tốt lắm, sư tôn đi đối phó thôn hư kim giác thú, ta đi đối phó ma tộc, xem xét tinh hạch bổ nguyên rốt cuộc ở địa phương nào. Dương Lỗi nói xong, lắc mình rời đi chạy thẳng tới quân doanh của ma tộc, dọc theo đường đi, dân chúng cùng tu luyện giả đều bị vô tình tàn sát, nhìn thấy một màn như vậy tuy hắn có lòng trợ giúp, nhưng lại không có nhiều thời gian, vì vậy gặp được ma tộc hắn liền giết chết, không chút lưu tình, vô số ma tộc chết trong tay hắn, lại không phát hiện được một cường giả, điều này làm dương lỗi cảm thấy ngoài ý muốn. Sau khi đi vào Kim Nguyên Tinh, hắn chỉ mới gặp được cao thủ như quả lực, ngoài ra đều không chứng kiến, điều này làm cho hắn ngạc nhiên. Vì sao ngay cả một chuẩn thánh cũng không có, điều này không thực tế, chẳng lẽ trong chuyện này có âm mưu gì hay sao? Trong lòng dương lỗi giật mình, ma tộc lại có chủ ý gì? Nếu biết vậy hắn đã không giết chết quả lực quá sớm, hẳn nên sư hồn hắn mới được, đáng tiếc hiện tại đã chậm, quả lực đã bị giết, không thể tìm hiểu thêm được tin tức gì. Hắn bắt giữ vài đội trưởng ma tộc, nhưng không ai biết nguyên nhân, điều này làm cho hắn cảm thấy vô cùng buồn bực, quanh lòng. Lúc này Tô Nguyên đã đối chiến cùng thôn hư Kim Giác Thú, khí kình khủng bố không ngừng trùng kích Kim Nguyên Tinh, cả tinh cầu không ngừng rung chuyển, giống như động đất, vô số khe nứt xuất hiện, vô số núi lửa phun trào, mặt đất nứt ra từng vết trách thật lớn, cứu mạng, những người có tu vi thấp kém hoặc không có tu vi đều kêu gào ẩm ỉ, vô số người bị dẫm đạp, vô số người bị núi đá đổ sụp đè ép, vô số người rơi vào khe nứt thấp tinh cầu, giờ khắc này Kim Nguyên Tinh đã biến thành địa ngục nhân gian. Vô số sinh linh đều chết dưới móng vuốt của thôn hư kim giác thú, con súc sinh đáng chết, mọi người cùng nhau giết nó, một ít người có tu vi khá cao nhìn thấy cảnh tượng này, nhất thời nổi giận quát lớn, chỉ cần có chút tu vi, mặc kệ cao thấp đều xúc động phẫn nộ, tuy ma tộc chiếm đoạt kim nguyên tinh nhưng còn chưa xuống tay đối phó dân chúng bình thường, nhưng con mảnh thú kia lại tàn sát không hề thương tiếc, nếu còn tiếp tục như vậy, cả kim nguyên tinh sẽ biến thành tử tinh, không còn sinh linh, kim nguyên tinh mất đi ý nghĩa. Dương lỗi cũng muốn đi đối phó mảnh thú, nhưng hắn biết quan trọng nhất là đuổi ma tộc rời khỏi tinh cầu, nếu không tìm được mấy cường giả ma tộc kia, hơn nữa tiêu diệt sạch bọn hắn, như vậy mình sẽ không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, như vậy sẽ không lấy được tinh hạch bổn nguyên, công phu không phụ lòng người. Rốt cuộc hắn tìm tòi hơn phân nửa kim nguyên tinh mới gặp được một tia manh mối, nương bằng hủy diệt chi nhãn, dương lỗi tìm thấy một trận pháp cực kỳ bí ẩn, bên trong che giấu một thông đạo bí mật là thông đạo đi thông lòng đất kim nguyên tinh, nhìn mặt ngoài thông đạo đã được xây dựng thời gian thật dài, bên trong lại ẩn tàn những thứ gì. Đây là điều dương lỗi quan tâm nhất, hơn nữa bên trong mơ hồ truyền ra một cổ uy áp, cổ uy áp kia thật không tầm thường, dương lỗi không chút do dự đi vào trong thông đạo, mặc dù có trận pháp cùng cấm chế ngăn cản, nhưng đối với hủy diệt chi nhãn mà nói chẳng khác gì là trò đùa, rất nhanh hắn đã tiến vào bên trong, thông đạo tối đen, không có một tia ánh sáng, Dưới chân thường thường dẫm phải những bộ xương khô, bức tranh trên vách đá niên đại đã lâu, vết máu thoạt nhìn làm người thập phần sợ hãi, từng thanh trường đao rỉ xét cùng những bộ xương khô làm cho người ta biết nơi này từng xảy ra cuộc chiến khủng bố, mặc dù mặt đất cực kỳ kiên cố, cho dù là cường giả Ngụy thánh muốn phá hỏng cũng thập phần khó khăn, bởi vì nơi này bị một cổ lực lượng kỳ dị giam cầm, người bình thường căn bản không có biện pháp phá hư, bên trong này rốt cục che giấu điều gì? Mục đích của ma tộc là gì? Trong lòng Dương Lỗi không ngừng tự hỏi, xem ra lần này Ngoã Lực chỉ là người che giấu cho hành động công phá kim nguyên tinh, người chủ đạo cho hành động lần này là một người khác, chính là những ma tộc chân chính đi vào trong thông đạo này, đi thêm chừng 300 thước. Dương Lỗi nhìn thấy dưới chân có vết máu mới mẻ, còn có dấu vết đánh nhau, hiển nhiên nơi này đã xảy ra tranh đấu, rốt cuộc là do nội bộ ma tộc mâu thuẫn, hay do vấn đề khác vẫn không biết được. Dương Lỗi tăng nhanh tốc độ, hy vọng có thể nhanh chóng đuổi tới. Nhưng chỉ có địa phương vừa rồi có chút dấu vết chiến đấu, những địa phương khác hoàn toàn sạch sẽ, thậm chí còn không hề lưu chút cho bụi nào, làm dương lỗi buồn bực không thôi, đi thêm chừng 50 thước, dương lỗi cảm giác được chân khí Phật nguyên lực, hắn cảm thấy hồ đồ, nơi này lại có chân khí Phật nguyên lực, chẳng lẽ ngoại trừ ma tộc còn có tu luyện giả Phật giới hay sao? Nếu là như vậy sự tình càng thêm rắc rối phức tạp, quanh long, đột nhiên một cổ chân khí kinh khủng truyền đến. Làm dương lỗi thiếu chút nữa không thể đứng vững. Đây là, đây là chân khí thôn hư kim giác thú. Cổ khí tức này còn khủng bố cường đại hơn đầu ấu thú kia. Trong lòng dương lỗi kinh hải thất sắc. Chẳng lẽ, chẳng lẽ nơi này còn có một đầu thôn hư kim giác thú càng thêm cường đại. Chẳng lẽ trong này có một đầu thôn hư kim giác thú trưởng thành. Căn bản không bị phong ấn. Nếu là như vậy phiền toái cực lớn. Một con thôn hư kim giác thú trưởng thành thật vô cùng khủng bố. Kim Nguyên Tinh còn có thể bảo trụ sao Dương lỗi thật sự không dám tin tưởng Một khi Kim Nguyên tinh xong đời Như vậy nhiệm vụ của hắn cũng đã xong Hết thảy trôi theo dòng nước Đây thật sự không phải chuyện tốt Nghĩ đến đây dương lỗi cảm giác trong lòng mình trầm xuống Thật sự khổ sở Nhưng nếu sự tình đã đến tình trạng này Hắn cũng không có khả năng dừng bước ở đây Vì vậy vẫn tiếp tục đi tới Tóm lại có chết cũng phải hiểu rõ ràng Lại đi thêm chừng hơn 10 thước Dương lỗi phát hiện dị thường Có một cửa đá làm ra từ kim cương ngọc thạch Thập phần cứng rắn, bên trong điêu khắc thật nhiều cấm văn huyền diệu, hiển nhiên là dùng để phong ấn, nhìn thấy chính là phong ấn thứ gì đó thật tà ác lại cường đại ngay ở nơi này. Bên trong bột phát ra từng lùn chân khí hắc ám hệ khủng bố, cực kỳ tà ác, như thế xem ra đồ vật bên trong tuyệt đối không phải người hiền lành, rốt cục là vật gì. Dương lỗi càng thêm tò mò, cách đó không xa có một góc rẻ, dương lỗi đi tới, góc bên kia xuất hiện một tế đàn, bên dưới tế đàn có 6 người đang đứng. Sáu người này chính là tướng lĩnh ma tộc mà hắn đang tìm kiếm, chương 1182, ma tộc A đầu. Lúc này vẽ mặt sáu người cực kỳ thành kính, khuôn mặt ngưng trọng, hai tay vương lên cao, bày ra thủ thế thật kỳ dị, bọn họ đang hiến tế, sáu người kia đang tiến hành lễ nghi hiến tế nào đó, vậy mục đích của bọn hắn là gì? Nhưng bất kể nói thế nào dương lỗi đều biết sáu người kia không làm chuyện gì tốt đẹp, như vậy hắn cứ phá hỏng hoạt động của nhóm người kia. Dù sao đối với hắn mà nói cũng không phải là chuyện xấu, về phần bên trong phong ấn vật gì, hiện tại hắn không quản được nhiều như vậy, mà lúc này sáu người kia còn chưa ý thức được hắn đã đến, đều nhắm mắt, miệng niệm thần chú, hai tay không ngừng kết thủ ấn, tốc độ càng lúc càng nhanh, từng đạo thủ ấn màu đen huyền diệu hướng trung tâm tế đàn hội tụ tràn đến, trong lòng dương lỗi thầm than thở, lực lượng kia kết hợp lại vô cùng lợi hại. Cố lực lượng cường đại như thế nếu đối phó mình trừ phi mình mở ra siêu cấp vô địch thủ hộ, nếu không căn bản không cách nào ngăn cản, không thể tiếp tục kéo dài. Dương Lỗi nheo mắt, phong ẩn thí thần đao hiện ra trong tay, bước lên một bước, hắn hướng thẳng người có tu vi cao nhất bổ mạnh ra một đao, một đao này ngưng tụ 8 phần lực lượng của hắn, nếu gặp phải Ngụy Thánh Sơ Kỳ tuyệt đối có thể oanh vết, không cách nào tránh né. Bính, vượt ngoài ý liệu của Dương Lỗi, một phần sáng cực lớn ngăn chặn một đao của hắn. Lực phản chấn cường đại làm thân hình hắn bật lui ra sau mấy bước, dương lỗi cực kỳ kinh ngạc, không nghĩ tới nơi này còn có tầng phòng hộ vô hình, nhưng dương lỗi sẽ không dễ dàng bỏ qua, chỉ liên tục cười lạnh, như vậy đã nghĩ ngăn trở ta sao? Quá xem thường ta, trường đao lại vung lên, tiến lên một bước, phong ẩn thí thần đao rung rảy lên, dết, dương lỗi chợt quát một tiếng, toàn thân trướng mạnh, thi triển kỹ năng hủy diệt nhất thức, nếu tu vi đối phương không đủ tuyệt đối một đao miễu sát. Xem thường hết thảy phòng ngự công kích, mặc dù phòng ngự cường đại bao nhiêu cũng không cách nào ngăn trở được, hủy diệt nhất thức, một đạo đao ảnh khủng bố bổ ra, mạnh mẽ oanh kích lên trên thân ma tộc cực mạnh kia, chỉ chớp mắt hào quang sáng ngời, ma tộc kia bị một đao khủng bố chém thành hai nửa, hai ma tộc đứng cách đó không xa cũng bị lan đến, quanh sát tại chỗ, sáu ma tộc bị giải quyết ba người, hành động hiến tế nháy mắt báo hỏng, phốc suy, ba người còn lại bởi vì bị cản trở hiến tế lập tức cắn lại nghiêm trọng, đều ngã nhào xuống đất không cách nào đứng dậy, ánh mắt nhìn dương lỗi tràn ngập quán hận cùng oán độc vô cùng, ngươi là ai, ma tộc tu vi hơi mạnh hơn một chút, tuổi lớn hơn, mái tóc hơi trắng bệt nhìn trừng trừng dương lỗi, gượng chống một hơi hỏi, ta là ai không trọng yếu, quan trọng là ta là tu luyện giả nhân tộc, mà các ngươi là ma tộc, còn có nơi này là địa bàn nhân tộc, các ngươi lại đến nơi đây làm một ít chuyện không thích hợp, như vậy là đủ rồi. Dương lỗi nhìn ba ma tộc nửa sống nửa chết, cười lạnh nói, nói đi, các ngươi đến nơi này rốt cục là vì cái gì? Bên trong này phong ấn rốt cục là vật gì? Ngươi muốn biết chuyện này sao? Nằm mơ, chúng ta sẽ không nói cho ngươi biết, giết chúng ta đi. Một ma tộc nữ tính hung hăng trừng mắt nói, lúc này dương lỗi mới chú ý tới nơi này còn có nữ tính ma tộc, hơn nửa bộ dạng thập phần xinh đẹp, tuyệt không kém hơn hoàng dung các nàng, chật chật, thật sự là không tệ. Một A đầu ma tộc bộ dạng thật không kém đâu, nhìn xem làn da, nhìn xem dáng người, dương lỗi giống như đùa dẫn lưu manh, đi tới nâng nàng lên, vỗ nhẹ lên mặt nàng. Ta còn chưa từng thử qua A đầu ma tộc đâu, xem ra hôm nay có cơ hội thử xem một chút, ta nghĩ A đầu ma tộc hẳn là không sai, ngươi là súc sinh, giết ta. A đầu ma tộc vừa nghe dương lỗi nói như thế, nhất thời ánh mắt trừng lớn, bộ ngực phập phòng kịch liệt, quát mắng, nhất định sẽ giết ngươi. Nhưng trước đó phải để cho ta hưởng thụ một phen, không cần nghĩ tự sát, với tình huống hiện tại của ngươi muốn tự sát là không thể nào, dương lỗi đánh ra một đạo kinh khí phong trụ lực đạo của nàng, khiến cho nàng không còn chút khí lực, bây giờ còn rất nhiều sức lực, như vậy không bằng lưu khí lực lát nữa kêu to lên, ta sẽ khiến cho ngươi vô cùng thoải mái, muốn ngừng mà không được, súc sinh, chật chật, đây là ma tộc sao? Không ngờ còn là sữ nữ, xem ra vận khí của ta không tệ đâu. Dương lỗi lại vỗ vỗ lên người A đầu kia, tấm tắt nói, ngươi là súc sinh, có gì thì tìm chúng ta, hai ma tộc khác nhìn thấy dương lỗi động thủ với A đầu ma tộc kia, nhất thời nóng nảy hét lớn, a ma tộc các ngươi cũng có nghĩa khí sao, dương lỗi cười lạnh một tiếng, các ngươi đã muốn chết, ta sẽ đưa các ngươi vào địa ngục, không có chút do dự, dương lỗi đánh ra hai quyền vỗ lên đầu hai người, trăng rắc một tiếng, giống như đập dưa hấu, đầu hai ma tộc vỡ ra, ốc văn khắp nơi, hoàn toàn chết hẳn. A, a đầu ma tộc nhìn thấy Dương Lỗi đánh chết đồng bạn của mình, nhất thời sắc mặt trắng bệt, không còn một tia huyết sắc, miệng không ngừng nôn mửa. A đầu, thật kinh ngạc, ngươi xác định mình là ma tộc, Dương Lỗi vỗ vỗ khuôn mặt trắng nõn của nàng, không phải là giết người sao? Ma tộc ít làm a, ngươi, ngươi là ác ma, ngươi giết ta đi. A đầu ma tộc bị hắn vỗ vỗ, đã khôi phục một ít, hung hăng trừng mắt nhìn hắn hô to, giết ngươi. Ha, ha cũng không đơn giản như vậy đâu. Nữ nhân xinh đẹp như vậy nếu giết chết thật sự là rất đáng tiếc, dương lỗi tấm tắt cười nói, trước hết để cho ta hưởng thụ một phen, ân, sau đó bán vào kỷ viện đi, cho nhân loại đạo sĩ cũng nếm thử mùi vị của A đầu ma tộc A, chật chật, nhất định sẽ kiếm được số lớn, tài lộ thật tốt, sau này nhất định phải tìm cơ hội đi dạo ma giới một vòng, bắt một ít nữ tử ma tộc trở về, nói vậy chẳng phải sẽ phát tài, ngươi là ác ma, ngươi không chết tử tế được, thiếu nữ kia vô cùng tức giận. Ánh mắt lué lên vẻ cười hận, ta thành quỷ cũng sẽ không tha cho ngươi. Ba, dương lỗi hung hăng tác một bạc tai lên mặt nàng, hung tợn nói, ma tộc các ngươi tốt lắm sao? Vì sao phải xâm lấn địa bàn của nhân loại chúng ta? Vì sao phải khơi màu chiến tranh? Đã chết nhiều người như vậy. Không biết có bao nhiêu nữ tử nhân loại bị tàn phá trong tay ma tộc các ngươi? Ngươi còn có mặt mũi nói, chẳng lẽ nữ tử ma tộc các ngươi quý giá hơn người sao? Nữ tử nhân loại phải thấp kém, A đầu kia không lời phản bác, xuệt, dương lỗi kéo mạnh, đem áo của A đầu kia xé ra, lộ ra cánh tay trắng tuyết, không biết vì sao lúc này dương lỗi không thể khống chế bản thân mình, có một cổ dục vọng muốn phát tiết dâng lên, bỗng nhiên dương lỗi cảm giác một cổ chân khí mát rượi từ trong vô cực giới truyền đến, thân hình nhất thời rùng mình thanh tỉnh lại, vội vàng buông lỏng tay ra, chương 1183, cường giả khủng bố bị phong ấn. Hắn làm sao vậy? Tẩu hỏa nhập ma, nguy, nếu không phải có vô cực giới, hắn đã gặp đại phiền toái, một khi tẩu hỏa nhập ma, hậu quả sẽ thật khó lường, không nghĩ tới mình lại gặp phải tình trạng này, khít sâu một hơi, nhìn A đầu đang nhắm mắt, dương lỗi thở dài, lấy ra bộ y phục ném lên người nàng, nói, thật xin lỗi, ta không phải cố ý, cảm giác được biến hóa trên người mình, còn có ngữ khí dịu dàng của dương lỗi, A đầu kia mở mắt, có chút kinh ngạc, ác ma này rõ ràng muốn cưỡng bức mình. Vì sao lại đột nhiên ngừng lại Chẳng lẽ mình không đủ xinh đẹp Trong lòng nữ tử ma tộc không khỏi có chút mất mát Hừ, nữ tử ma tộc quay đầu đi nơi khác Không để ý tới dương lỗi Mặc kệ ngươi tin hay không Ta không phải cố ý Ta cũng sẽ không tiếp tục đối với ngươi như vậy Nhưng ta không thể thả ngươi trở về Dù sao ngươi là ma tộc Thả ngươi về sẽ bất lợi với nhân tộc chúng ta Cho nên ta sẽ không làm như vậy Dương lỗi không quản nữ tử ma tộc nghĩ thế nào Thẳng thắng nói Đương nhiên, nếu ngươi nói cho ta biết nơi này rốt cục phong ấn cái gì, là chuyện gì xảy ra, có lẽ ta sẽ thả ngươi trở về." Dương Lỗi nói, "Nếu không ngươi chỉ có thể ở lại nơi này sống cô độc cả quãng đời còn lại." Do dự hồi lâu, nữ tử ma tộc mới ngẩng đầu nhìn hắn, "Ngươi nói là thật sao?" "Ngươi thật sự chịu thả ta trở về?" "Đương nhiên, ta chưa bao giờ nói dối, tuy rằng ngươi là ma tộc, lập trường khác nhau, nhưng xưa nay ta nói chuyện luôn nhất ngôn cửu đỉnh." Dương Lỗi vỗ ngực nói. Nhìn chầm chầm dương lỗi hồi lâu, nàng rốt cục gật đầu, nói, được, ta tin tưởng ngươi, ta cho ngươi biết chuyện nơi đây, ngươi thả ta trở về, ngươi yên tâm, ta sẽ giữ lời, hy vọng như thế, ngữ khí của nữ tử ma tộc thản nhiên đáp lại, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là lời ngươi nói là sự thật, nếu như ngươi lừa gạt ta, như vậy ngươi không thể rời đi nơi này, dương lỗi nói, ngươi cũng biết nếu muốn biết rõ ràng trí nhớ của một người, kỳ thật cũng không phải việc khó, Tuy rằng Tu Vi ngươi không sai, nhưng ta có thể dùng biện pháp sư hồn tìm hiểu, cho nên ngươi tốt nhất nên nói thật, yên tâm, ta không vô sĩ như ngươi đâu. Nữ tử lạnh lùng nói, ha ha, tốt lắm, ta cũng không dài dòng, nơi này rốt cục xảy ra chuyện gì? Phong ấn kia rốt cục là phong ấn ai? Dương lỗi nhìn nàng hỏi, nơi này phong ấn một vị tiền bối của ma tộc chúng ta, Kim Giác Vương. Nữ tử ma tộc ngừng một chút nói, thực lực Kim Giác Vương thật cường đại, Tu Vi chỉ dưới trí tôn. T, Dương Lỗi vô cùng khiếp sợ, chí tôn là khái niệm gì, vô địch dưới chí tôn, tu vi thật quá kinh khủng, nhưng nếu như hắn có tu vi khủng bố như vậy, còn ai phong ấn được hắn? Hắn là thôn hư kim giác thú, Dương Lỗi đã cảm nhận được chân khí của thôn hư kim giác thú, ma tộc cường giả rất có thể là mảnh thú kia, nữ tử ma tộc nghe vậy lắc đầu, không phải, không phải. Vì sao ta cảm nhận được khí tức thôn hư kim giác thú, hơn nữa hiện tại trên kim nguyên tinh còn xuất hiện ấu thú? Dương lỗi nghe vậy vô cùng kinh ngạc, không phải thôn hư kim giác thú, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, thôn hư kim giác thú chỉ là tọa kỵ của vị tiền bối kia mà thôi, nữ tử ma tộc lại nói, dương lỗi nghe vậy liền hoảng sợ, thôn hư kim giác thú là tọa kỵ, người nọ thật khí phách, nếu vị kia lợi hại như vậy, vì sao còn bị phong ấn ở trong này, đây là điều mà dương lỗi vô cùng quan tâm, bị phong ấn tại nơi này chỉ là phân thân của vị tiền bối kia mà thôi, nữ tử ma tộc nói, hí. Dương Lỗi giật mình, lại chỉ là một phân thân, thật sự là quá kinh khủng, bị phong ấn ở nơi này là một phân thân của Tiền Bối kia cùng tọa kỵ thôn hư kim giác thú, lúc ấy bản tôn của hắn đang chiến đấu kịch liệt tại vực ngoại hư không, phân thân cùng tọa kỵ bị vây công, cho nên bị đánh trọng thương phong ấn ở nơi này, nữ tử ma tộc nói, là vậy sao? Dương Lỗi không quá tin tưởng, nếu như là phân thân cùng tọa kỵ bị phong ấn, vì sao sau khi bản tôn xử lý xong sự tình không đến đây giải cứu phân thân đi? Đương nhiên là có thể, nhưng bởi vì phân thân bị nhốt, hơn nữa còn trọng thương, bản tôn bị ảnh hưởng, làm bản tôn cũng bị trọng thương, bị phong ấn ngoài vực ngoại hư không, đương nhiên không cách nào quay lại cứu giúp phân thân. Nữ tử ma tộc trợn mắt nói, vốn chúng ta cũng sắp thành công cứu ra vị phân thân kia, nhưng mà ngươi lại xuất hiện, các đứt tất cả chuyện này, nếu không có ngươi phân thân đã được cứu ra, ta không tin, hơn nửa mặc dù là các ngươi có thể cứu ra, cũng sẽ bị chúng ta tiêu diệt sạch. Ngươi cho rằng người đã phong ấn không có chuẩn bị gì sao? Ngươi quá ngây thơ rồi. Dương lỗi cười lạnh nói. Xem đi. Hiện tại ấu thú thôn hư kim giác thú sắp bị đánh chết. Âm mưu của ma tộc các ngươi không thể thực hiện được. huống hồ tâm tư ma chủ các ngươi cũng không đơn giản như vậy. Hắn sẽ thả ra một ma đầu có tu vi ngang ngửa như mình đến thay thế địa vị hiện tại của hắn hay sao? Đáp án đương nhiên không có khả năng. Cho nên các ngươi đã chủ định sẽ bị thất bại. Không, không có khả năng. Ngươi đang nói bậy. Điều đó không có khả năng, nghe được lời nói của hắn, nữ tử ma tộc nhất thời vô cùng kích động, hô to, ta nói bậy gì chứ? Điều này đối với ta mà nói căn bản không chút ý nghĩa gì, cho nên ngươi tin hay không cũng không quan hệ gì với ta, ta chỉ nói lại điều ta nghĩ mà thôi, dương lỗi thản nhiên, được rồi, ngươi còn biết tin tức gì nữa? Nói cho ta biết, không có, ngữ khí nữ tử ma tộc vẫn kích động, về chuyện của tiên giới thì sao? Ta biết địa vị của ngươi trong ma tộc hẳn là không thấp, cũng không phải tướng lĩnh bình thường, cho nên ngươi biết tin tức phải nhiều hơn người khác. Ta thật hiếu kỳ ngươi rốt cục là ai? Có thân phận gì? Rốt cục có địa vị gì trong ma tộc? Dương lỗi nhìn nữ tử ma tộc, trừng mắt nói, đương nhiên ngươi cũng có thể cự tuyệt, có thể không nói, không có vấn đề gì, hoặc là ngươi lo lắng sau khi ta biết thân phận của ngươi sẽ không bỏ qua ngươi, chuyện này ngươi không cần lo sợ. Ta làm việc luôn nhất ngôn cửu đỉnh, nếu như ngươi không muốn nói cho ta biết cũng không sao cả, hiện tại ta muốn biết chính là rốt cục ma tộc các ngươi có ý đồ gì, khi nào động thủ với tiên giới, hoặc là nói vì sao các ngươi muốn tấn công ngũ nhạc thành, ngươi lại biết về ngũ nhạc thành, nữ tử ma tộc kinh hải, nàng là công chúa ma tộc, ma nguyệt công chúa, là nữ nhi mà ma chủ thương yêu nhất, lần này nàng lén lúc chạy đến, ma chủ căn bản không biết, hiện tại nàng hối hận không nghĩ tới gặp phải kẻ biến thái như Dương Lỗi, chương 1184, nữ tử ma tộc rời đi. Ta vốn từ Ngũ Nhạc Thành tới đây, nếu không phải tại các ngươi ta đang ở Ngũ Nhạc Thành tu luyện, là do ma tộc các ngươi làm cho Ngũ Nhạc Thành biến thành mục tiêu công kích, chẳng nhưng ma giới muốn đối phó Ngũ Nhạc Thành, Ngũ Đại Tiên Vương cũng đánh chủ ý, hiện giờ ta thật sự tò mò rốt cục các ngươi muốn lấy gì trong Ngũ Nhạc Thành. Ma giới, tiên giới cũng vô cùng quan tâm về tòa thành của chúng ta, Việc này ta có thể nói cho ngươi biết, Vũ Nhạc Thành quan hệ đến một bảo tàng cực lớn, là bảo tàng do một vị trí tôn lưu lại. Vũ Nhạc Thành chính là mấu chốt mở ra bảo tàng này, Ma Nguyệt nói, bảo tàng, Chí tôn bảo tàng, dương lỗi nghe vậy ngây dại, trí tôn là gì, thiên quân cũng đã là tột cùng, không nghĩ tới lại là bảo tàng Chí tôn, bao nhiêu năm rồi, cả bàn cổ thần giới, thậm chí là huyền hoàng đại vũ trụ, trừ bảo bàn cổ không còn cường giả Chí tôn. Thân thể bàn cổ hóa thành bàn cổ thần giới, sau đó hắn siêu thoát vũ trụ, thành tựu trí tôn, hiện tại không biết đã đi địa phương nào, cho nên đã thật lâu không có chí tôn xuất hiện. Tu Vi Hồng Quân Đạo Tổ tuy rằng Cường hãn cũng là người trưởng quản huyền hoàng đại vũ trụ, nhưng vẫn chưa tìm được biện pháp đột phá trí tôn, đã lưu lại cảnh giới thiên quân đại viên mãn vô số năm tháng, cho nên nếu thật sự là bảo tàng Chí tôn, chính Hồng Quân Đạo Tổ cũng sẽ tâm động, không, điều đó không có khả năng. Ở ngũ nhạc thành làm sao có bảo tàng chí tôn, mặc dù là cả tiên giới, cả đại vũ trụ cơ hồ không thể có bảo tàng chí tôn, hơn nữa Hồng Quân đạo tổ trưởng quản thế giới này, chỉ cần nằm trong huyền hoàng đại vũ trụ căn bản không thể tránh ánh mắt của hắn, trừ phi có vô số đại năng siêu cường giả cùng nhau phong tỏa. Cho nên nếu thật sự là chí tôn bảo tàng, phỏng chừng đã sớm bị đạo tổ lấy đi, còn chờ cho các ngươi đến lấy, Dương Lỗi nói, ta đã nói cũng không phải bảo tàng chân chính mà là mấu chốt mở ra bảo tàng, có thể khẳng định bảo tàng không nằm trong viêm hoàng đại vũ trụ, mà là nằm trên một tinh cầu bảo hoang tận hư không." Ma Nguyệt nói, về phần vị trí cụ thể, chỉ là suy đoán mà thôi. Nghe lời nói của nàng thập phần hợp lý, nếu một chí tôn muốn che giấu, thật quá dễ dàng, chí tôn bảo tàng, thật đáng tiếc, ai cũng mơ tưởng lấy được, nhưng phải có thực lực mới xong, ta tự mình hiểu lấy, tu vi cảnh giới chỉ có chuẩn thánh mà thôi, cho nên dù có tin tức bảo tàng ta cũng sẽ không ngu ngốc đi làm vật hy sinh cho người ta. Dương lỗi nói, không nghĩ tới người khác biệt với những tu luyện giả nhân loại khác, lại biết tự mình hiểu lấy, nghe được lời nói của Dương lỗi. Ma Nguyệt càng đánh giá cao hơn vài phần, người bình thường nghe được tin tức về trí tôn bảo tàng, tất nhiên sẽ mừng rỡ như điên, sẽ nghĩ hết thảy biện pháp đi cướp đoạt, cho nên vô số người đổ xô đi chiếm lấy, mà có thể giống như Dương lỗi, chẳng thèm nhìn tới bảo tàng, ít càng thêm ít, cơ hồ là không có. Ta đương nhiên tự mình hiểu lấy, hơn nữa bảo tàng kia mặc dù có đi vào cũng không dễ dàng lấy được, bảo tàng của Chí tôn, chỉ có người hữu duyên mới có được, có đi cũng vô ích, huống hồ đối với ta mà nói chỉ có tu vi gia tăng, từng bước đi tới mới có thể trở thành một đời cường giả chân chính mà thôi. Dương lỗi cười nói, ngươi lại hiểu rất rõ ràng, nhưng người có tâm tình như ngươi thật quá ít, ma nguyệt thở dài nói, có thể dự đoán được kết quả, nhưng người có thể chân chính làm được, lại có được mấy người, được rồi. À đầu, ngươi đã trả lời câu hỏi của ta, như vậy ngươi có thể rời đi, ma tộc trên Kim Nguyên Tinh đều đã chết, cho nên chính ngươi tự rời khỏi Kim Nguyên Tinh đi. Lúc này Dương Lỗi đã nghe được thanh âm nhắc nhở của hệ thống, nhiệm vụ ở Kim Nguyên Thanh của hắn đã hoàn thành xong, ma tộc ở nơi này đã bị hắn khu trừ, ban thưởng cũng đã có, hắn đã chiếm được tinh hạch bổn nguyên đồng thời trở thành chủ tể Kim Nguyên Tinh, hiện tại Dương Lỗi đã hoàn thành xong hai nhiệm vụ, trở thành chủ tể hai tinh cầu. Như vậy mục tiêu kế tiếp chính là thủy, hỏa, thổ nguyên tinh, lúc này ba tinh cầu kia đều bị uy hiếp, ma tộc đang tấn công, chỉ là ba tinh cầu kia còn chưa bị công phá mà thôi, nhưng thời gian cũng đã lâu, ba tinh cầu kia cũng không còn duy trì được bao lâu, điểm này trong lòng dương lỗi hiểu rõ ràng, ngươi là một người tốt, hy vọng chúng ta còn có thể gặp lại, ma nguyệt nói xong biến mất trong hư không, đã truyền tống về ma giới, mà dương lỗi cũng đã bay lên bầu trời. Từ xa nhìn lại chỉ thấy thân ảnh Tô Nghiên đang bay qua, chỉ thoáng chốc đã xuất hiện ngay trước mắt hắn, trong tay nàng cầm một thi thể thật lớn, chính là thi thể của thôn hư kim giác thú, sư Tôn, ngươi thành công đánh chết thôn hư kim giác thú, dương lỗi có chút giật mình nói, phải, thôn hư kim giác thú sơ sẩy nên bị ta bắt được cơ hội đánh chết, Tô Nghiên gật đầu, tiếp theo vung tay rạch một đường sau gáy mảnh thú, tay chọc tới, một viên trân châu xuất hiện trong tay Tô nghiên đây là nội đang thôn hư kim giác thú, Có trợ giúp đối với ngươi, ngươi đem luyện hóa hấp thu đi. Tô Nghiên đưa nội đan cho hắn, nói: "Không, không cần đâu sư Tôn, Dương Lỗi cự tuyệt, công pháp tu luyện của ta đặc thù, sư Tôn cũng biết tuy nội đan của thôn hư kim giác thú huyền diệu, nhưng đối với ta mà nói chẳng tác dụng gì, còn không bằng cấp cho sư tỷ." Tô Nghiên thấy hắn cự tuyệt, chăm chú nhìn hắn một lúc, cuối cùng gật đầu nói: "Được rồi, để cho tiểu anh, nhưng hiện tại ngươi giữ đi, tự ngươi giao cho tiểu anh là được." Nói xong cũng không để dương lỗi cự tuyệt Bỏ vào trong tay hắn Sau đó đi xử lý thi thể mảnh thú Dương lỗi khẽ lắc đầu Thu lại nội đang Chỉ chốc lắc sau thi thể mảnh thú đã xử lý xong Sau khi làm xong hết thảy chuyện này Tô Nhiên nói Ngươi đã lấy được bổ nguyên tinh hạch kim nguyên tinh rồi chứ Đã tới tay Sư Tôn không cần phải lo lắng Dương lỗi gật đầu đáp Mục tiêu kế tiếp chúng ta đi hỏa nguyên tinh Tô Nhiên nói Dương lỗi nghe vậy hơi có chút kinh ngạc Khoảng cách từ nơi đây đi hỏa nguyên tinh là xa nhất Vì sao lại đi trước đây? Dương lỗi khó hiểu, hỏi, sư tôm, không phải đi thủy nguyên tinh gần hơn sao? Vì sao lại đi hỏa nguyên tinh trước? Ta nói đi hỏa nguyên tinh thì cứ đi, tô nghiêng lạnh lùng nói, như thế nào? Ngươi có ý kiến? Cho dù có ý kiến ngươi cũng phải đi, đây là lần đầu tiên dương lỗi thấy tô nghiêng nói chuyện như vậy, lại không chịu giải thích, hắn cảm thấy bất đắc dĩ, đành nghe theo lời nàng, một giờ sau tô nghiêng mang theo dương lỗi đi hỏa nguyên tinh ngươi thả nữ nhân ma tộc kia sao trên đường tô nghiên đột nhiên hỏi dương lỗi sửng sốt, gật đầu nói dạ, sư tôn, nàng là nữ nhân ma tộc, là địch nhân của ngươi tô nghiên nói, ta hy vọng ngươi có thể hiểu rõ về mình hiểu được mình đang ở trong tình cảnh nào